Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mãn, chỉ truyền tâm giải thích tâm tình của cô Đêm hôm đó, không có nên xảy ra Làm cho tôi không biết làm thế nào để giải thích cho đúng cả Chúng ta là bạn bè, còn là cấp trên và cấp dưới Còn là cái gì... Cũng là bởi vậy, cho nên em trốn tránh sao? Lương Tiễn Hành lại thấy nguyên nhân này không quan trọng bất luận cô nghĩ như thế nào thì anh đều đã quyết định phải giữ chặt cô ở bên người mình Nghe lời nói của anh có vẻ xem thường, dương tư dục cũng tức giận mà rống lên. Lương tĩnh hành, tôi không có tói quen suốt ngày quan hệ với đàn ông. Tốt nhất là em không phải đi. lường tĩnh hành thức giận mà ngắt lời cô. Dù là như vậy, nhưng em phải trốn đi sao? Tôi sẽ ăn thịt em sao? Lại là một âm thanh thở dài truyền đến. Rồi rồi, nếu đã quyết định nói thì tôi sẽ nói rõ ràng với anh. Tôi đang đợi em đây. Lương Tĩnh Hành cũng muốn nghe đáp án của cô một cách rõ ràng. Muốn một người phụ nữ sau khi lên giường với anh, thì liền đeo bám lấy anh, dính đến anh đến nỗi không chịu nổi, dính đến anh đến phát chán ngắn. Mà cô thì tốt rồi, lại còn chạy trốn, anh còn nhanh hơn bay. Tôi đã thích anh. Giường từ dục ở trong điện thoại lại một lần nữa, nói cho anh biết tâm ý của mình. Nhưng dù là vậy, mặt cô vẫn đỏ lên. Cái gì chứ? Đầu tiên là Lương Tĩnh Hành sững sờ. Sau đó môi mỏng nâng lên nụ cười thỏa mãn Rất thích cô lại tỏ tình với mình Nhưng câu nói yêu kia Anh đã nghe rất là nhiều lần Khi tiếng từ đó từ miệng cô nói ra Lại cảm giác không giống Dễ dàng lay động lòng anh Nhưng giây tiếp theo anh liền so sánh Chỉ là thích thôi sao Anh bất mãn hỏi lại Anh đối với cô không chỉ là thích Huống chi cô rõ ràng đã từng nói rằng cô yêu anh Như vậy đã là rất tệ rồi Dương tư dục lắp đầu nói Lần tĩnh hành ở bên kia điện thoại nhất mày. Tiểu nhà đầu kia dám nói thích anh là một chuyện rất tệ sao? Dân từ dục. Tốt nhất em nói rõ ràng mọi chuyện đi. Anh kẽ lên tiếng trong lòng tính toán. Nếu như anh đã tìm được cô thì tốt nhất hãy đem cô dạy dỗ cho thật là tốt. Thứ nhất Anh có rất nhiều người yêu. Thứ hai Nhiều người bạn gái của anh tôi đều quen biết. Thứ ba Anh là cấp trên của tôi. Thứ tư Dương Tư Dục nói ra một đống lý do Hai người không thích hợp đến với nhau Vẫn còn thứ tư nữa sao Lường tiến hành kháng nghị ngắt lời cô Nhà đầu này càng nói Thì lại càng quá đáng Cho em biết 600 chữ vào giấy Chắc chắn cũng viết chưa được cho tôi sao Dương Tư Dục lời phải quan tâm đến anh Không muốn trả lời Cho cô viết 600 chữ trên giấy Với anh 3 tờ giấy vẫn còn là chưa đủ đó Dù ra chúng ta cũng là không thích hợp Còn mặt của Dương Tư Dục Giống như đưa đám Trên lý trí biết không hợp, thì nhưng trái tim lại không thể rút ra. Cô thật là đáng đời mà. Nghe xong lời của cô, thì đầu dây bên kia trầm mặt, liên tục truyền đến những lời nói thô tục. Cũng không biết đối tượng anh đang mắng chửi có phải là cô hay không, hay là đang mắng chửi chính mình. Một hồi lâu sau, anh mới lấy lại được sự bình tĩnh. Là ai nói với em rằng chúng ta không thích hợp chứ? Đối với loại chuyện này, lường tĩnh hành cũng không dám gật bừa bãi cho chúng ta từ trước tới nay lại chưa từng thích hợp. Bằng không thì cho tới bây giờ anh mới phát hiện ra sao? Dừng Tơ Dục, em đồ rồi đó. Tôi mặc kệ em bây giờ đang suy nghĩ cái gì. Chỉ cần em chịu trở lại, tôi đều có thể đáp ứng với em. Lần tính hành tự biết mình là một người biết kiềm chế, nhưng luôn bởi vì cô mà mất đi khống chế. Anh không muốn nghe cô lý do này, lý do nọ. Chuyện quan trọng bây giờ chính là đem cô trở về bên cạnh mình. Để tôi yên tĩnh nghỉ ngơi vài ngày. Ở trong đầu của Dương tư dục. Chỉ nghĩ tới kéo dài lúc nào thì hay lúc đó. Một ngày. Lần tĩnh hành không một chút nghĩ ngợi mà ra lệnh. Anh nhớ cô cũng đã nhiều ngày rồi không gặp. Mười ngày. Dân tư dục cũng không thể giải quyết như vậy. Em không phải là muốn lấy mạng của tôi sao? Lần tĩnh hành không nhịn được mà rống to. Anh đều gấp đến độ phát điên lên rồi. Lại còn phải đợi mười ngày. Anh không chết hỏng thì mới là lạ hai ngày, không đủ, ít nhất cho tôi một tuần. Dương từ dục lùi thêm một bước, tôi cần có một chút thời gian để mà suy nghĩ. Có nghĩ nếu kéo dài thêm nữa, thì sẽ bức anh Linh lên lên mắt. ba ngày, nhiều nhất chỉ được ba ngày. Lần tiến hành cũng không nghĩ anh còn có thể nhẫn nại đến như vậy. năm ngày đi, thời gian này tôi hoàn thành bản thiết kế trong tay. khoảng thời gian này tôi không thể trở về. nếu tôi ở bên cạnh anh, thì tôi sẽ không làm được chuyện gì cả. Dương từ dục thầm nghĩ. Đợi đến khi cô thật bình tĩnh, có lẽ cô mới thể đem chuyện này suy nghĩ cho thật rõ ràng. Đã đến nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net